truyện ngự giao ký, tác giả, cửu lộ phi hương, chương 11, huyết tế thập phương. Lúc kỹ vân hòa vừa đến giới luật đường, đại điện ngày thương trông vô cùng uy nghiêm mà giờ đã sập hơn phân nữa. Hai tay tuyết tâm nguyệt đeo còng, nhưng xích sắc, sắc nối giữa đã bị nàng kéo đứt. Nàng được ly thù ôm trong lòng, vai nàng cơ hồ bị thương, biểu tình có chút đau đớn. Sát của một người yêu sư nằm trên đất ngay trước mặt bọn họ. Trong lòng kỹ vân hòa thầm kêu bất ổn. Tuyết Tâm Nguyệt Lâm Hảo Thanh đối diện Tuyết Tâm Nguyệt cùng Lê Thù mở miệng. Mèo yêu của ngươi giết người yêu sư trong cốc chúng ta. Ngươi còn che chở cho hắn. Trở thành phản đồ người yêu cốc chúng ta. Cũng chính là quái vật trong giới người yêu sư. Ta có thể tước bỏ thân phận người yêu sư của ngươi. Ngươi cùng mèo yêu này, hôm nay, Ai cũng đừng nghĩ có thể sống Lâm Hảo Thanh cầm kiếm Chỉ vào tuyết tam nguyệt Đây là cơ hội cuối cùng ta cho người Tuyết tam nguyệt cười lạnh một tiếng <cười> Cơ hội này ta không cần Tuyết tam nguyệt mặc dù đã suy yếu Nhưng lời này nói vô cùng rõ ràng Ánh mắt này chợt lạnh Không hề có ý định rút lui Ly thù nhìn tuyết tam nguyệt Bàn tay đang ôm vai nàng Lại nắm chặt chút Lâm Hảo Thanh dứt lời, nhếch môi cười. Hắn rất thích câu nói này của tuyết tam nguyệt Hắn có thể trực tiếp trừ khử trợ thủ của Kỷ Vân Hòa rồi. <cười> Được, vậy hôm nay, ngươi không thể trách ta không nể tình đồng môn. Thiêu cốc chủ! Kỷ Vân Hòa nhìn thấy Lâm Hảo Thanh muốn động thủ, liền cao giọng gọi hắn. Mắt thấy nàng đang đến gần, ánh mắt hắn khẽ trầm. Hộ pháp! Hôm nay không phải muốn bảo vệ phản đồ cùng yêu quái này chứ Sau lưng Lâm Hảo Thanh Tất cả các người yêu sư đều đang nhìn nàng Ai chẳng biết quan hệ giữa hai nàng Người của hắn trừng mắt nhìn nàng Chờ đợi nắm đứt thóp nàng Nàng nhìn tuyết tâm nguyệt một cái Hai người nhìn nhau Nàng không nói lời nào quay đầu nhìn Lâm Hảo Thanh Đến khi hắn nghe bên tai truyền đến giọng nói nhẹ tinh, thiếu Cốc Chủ tuyết tâm nguyệt cùng công pháp của mèo yêu chúng ta đều hiểu rõ nếu như cùng nàng tương đấu nhất định sẽ tổn thất nghiêm trọng người yêu cốc đang lúc cần người không bằng lâm hảo thanh nhếch môi hắn nghiêng mặt đôi môi thì thầm bên tai nàng không bằng không cần ngụy trang nữa kỷ vân hoàng ngẩng người ngẩng đầu nhìn lâm hảo thanh hắn dùng khẩu hình nói hôm nay nàng ta nhất định phải chết. Nàng Trưng mắt nhìn hắn, Tuyết Tam Nguyệt ở bên kia cũng nhìn thấy khẩu hình của hắn, nàng ta cười lạnh một tiếng. <cười> Thiếu cốc chủ, ngươi đợi cũng nhiều năm rồi đó. Tuyết Tam Nguyệt cầm kiếm, với sự trợ giúp của Ly Thù, nàng đứng thẳng người, nâng kiếm chỉ về hướng Lâm Hạo Thanh. Vậy thì đừng nhiều lời nữa. Tỷ Vân Hoa, hôm nay ngươi dám cản ta, đến ngươi, ta cũng chết.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 Trong lúc sinh tử, đột nhiên mèo yêu ly thù luôn một bực trầm mặt đột nhiên nâng mày. Trong đôi đồng tử có màu sắc khác nhau đột nhiên phát sáng. Yêu khí quanh thân tràn ra, khiến cho nhiệt độ xung quanh giới luật đường giảm đi ba phần. Cơn gió xuân thổi đến, lướt qua sau lưng ly thù, tự như gió lạnh tháng chạp lướt đến. Kỷ Vân Hòa sững sờ nhìn ly thù, nàng luôn biết mèo yêu này sẽ không yếu. Nhưng hôm nay khi y tản ra yêu khí bao phủ đất trời, vẫn là vượt quá sức tưởng tượng của nàng cho nên tất cả người yêu sư náo động cả lên đến cả lâm hạo thanh cũng có chút kinh ngạc trong lúc yêu quái ký ước chủ nô với người yêu sư yêu quái đã đem một phần lực lượng của mình đưa cho người yêu sư trở thành lễ vật tặng chủ nhân cũng để chứng minh sự thần phục của bản thân sau khi bước đi phần yêu lực đó mà yêu quái vẫn còn khí tức này kỷ vân hòa chưa từng gặp qua ly thù rất ít nói Kỳ phân hòa rất hiếm khi thấy hắn nói nhiều với tuyết tâm nguyệt trước mặt người ngoài, mà hiện tại hắn lại mở miệng. Tâm nguyệt, nàng luôn muốn thoát khỏi ngự yêu cốc. Hôm nay sẽ thoát khỏi thôi. Tuyết tâm nguyệt ngoảnh đầu nhìn hắn, thần sắc cũng là vô cùng kinh ngạc. Ly thù nhìn nàng một cái. Ta giúp nàng hủy đi ngự yêu cốc. <cười> Lâm Hảo Thanh cắn chặt răng, hư lạnh một tiếng. Người yêu cốc mấy chục năm kiên cố, dựa vào yêu quái như người, nó muốn hủy liền hủy. Mà nay các người yêu sư mặc dù bị triều đình khống chế, phân bố ở đông tây nam bắc, nhưng người yêu cốc không giống ba nơi kia, nó được kiến lập không phải do ý của triều đình. Mấy chục năm trước, yêu ma quỷ quái ngang dọc trên thế gian, có một quỷ thi loan điểu cực to sống ở trong cốc này, để tránh yêu quái kỳ lạ này gây hại cho nhân thế. Một vị đại ngự yêu sư liên kết với chính vị ngự yêu sư vang danh thiên hạ khác, đem quỷ thi loan điểu phong ấn lại, hòa thành thập phương trận pháp, kiến lập ngự yêu cốc để trấn áp quỷ thi loan điểu. Sau đó yêu ma quỷ quái trên nhân gian giảm đi, mà sau này triều đình dùng độc hàng thương trưởng để khống chế ngự yêu sư, biến ngự yêu cốc thành công cụ cho triều đình khống chế các ngự yêu sư. Hoàng gia lấy mô hình của ngự yêu cốc để tạo ra ngự yêu đài ở phía bắc, ngự yêu đảo ở phía đông. Người yêu núi ở phía Tây Phạm là những đứa trẻ có năng lực người yêu đều bị triều đình đưa đến bốn nơi này cách ly với phụ mẫu để thuận tiện cho triều đình cai quản Cho đến hôm nay, cơ hồ không còn ai nhớ được ban đầu người yêu cốc làm sao xuất hiện Mọi người chỉ biết bốn nơi này là ngục giam người yêu sư Trong miệng Lâm Hạo Thanh, người yêu cốc kiên cố mấy chục năm Mà thập phương trận trong truyền thuyết kia Chính là trợ pháp áp chế yêu khí của các yêu quái khi tiến vào trong cốc Cả người yêu cốc được ví như chiếc lồng giam Bị đại quốc sư dán đầy phù chú vậy Yêu quái vào cốc sẽ chịu sự trói buộc Vậy nên khi ở trong người yêu cốc nhìn thấy yêu lực của ly thù hôm nay Mọi người không thể không bị chấn kinh Ngày kia người cá ở trong ngục bỗng kích ra một sát chiêu Khiến kỹ vân hòa cảm khái y là hồn của biển cả Mà hôm nay mèo yêu ly thù này Không để nàng suy tư nhiều, yêu khí toàn thân ly thù càng lúc càng mạnh liệt. Gió lạnh như lưỡi đao, cắt qua bên tai các người yêu sư. Những người yêu sư có tu vi kém đã bị trận gió này cứ nát da thịt, toàn thân chảy máu không ngừng. Các người yêu sư sau lưng kỹ vân hòa không ngừng rên thảm thiết. Ánh mắt lâm hạo thanh trợt rét, không dò dự nữa cánh tay cử động, pháp lực rót vào trong kiếm, hung hăng chém về hướng ly thù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 kỷ vân hoa lần nữa kinh ngạc không phải là vì ly thù mà là vì lâm hạo thanh thiếu cốc chủ này khi nào mà công pháp đã tu luyện cao thâm như vậy ly thù ngươi muốn làm gì tuyết tâm nguyệt ngẩng đầu hỏi ly thù hắn không đáp lại câu hỏi của nàng trầm mặc một lúc sau đó nói hai chữ xin lỗi tuyết tâm nguyệt ngẩng người yêu khí trong tay ly thù hóa thành lưỡi đao Đột ngột đâm vào lồng ngực mình Trong lúc mọi người rung sợ Hắn rút tay ra Máu hắn từ lồng ngực tuôn ra Hắn đẩy tuyết tên nguyệt ra Dùng máu làm mực Dùng ngón tay làm bút Để huyết trận dưới đất Toàn thân yêu khí chuyển động ngược lại Từ vô hình hóa thành màu đỏ Trong sắc máu Y phục hắn tung bay Tóc hắn mặc cho yêu khí thổi bay tán loạn Nguyễn thì loạn điệu, Ta lấy thần ta thuyết tế thập phương, hỗ trợ người phá trận. Tất cả mọi người nghe thấy lời này đều đại kinh thất sắc. mèo yêu ly thù này cư nhiên dùng mạng của chính mình để tế trận, muốn đánh thức quỷ thi loan điểu. Ly thù! Giọng của tuyết tâm nguyệt, bây giờ cơ hồ không còn cách nào truyền vào trong tai hắn nữa. Chương 12 Thành cơ Trên mặt tất cả mọi người, kể cả tuyết tâm nguyệt, đều là sự sợ hãi. Ai cũng không nghĩ đến, ai có thể nghĩ đến. Nô lệ của một người yêu sư, mẹ yêu ly thù này cư nhiên gan to tay trời, dám đánh thức thanh vũ loan điểu. Tuyết tâm nguyệt, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Lâm hạo thanh ngự kiến bay lên không trung, tạo ra kết giới che chắn bản thân khi cùng phong nổi lên. Hắn dùng pháp thuật truyền âm qua cuồng phong, truyền đến tay mỗi người Còn không mau ngăn hắn lại Ly thù và tuyết tâm nguyệt có ký kết kế ước chủ nô Hắn không có cách nào chống lại lời nói của nàng Chỉ cần nàng ra lệnh cho hắn, cho dù là bắt hắn lập tức tự vẫn Hắn cũng tuyệt không thể phản kháng Nhưng nàng không cử động Kỹ vân hoa cũng ở trong cuồng phong mà tạo kết giới bảo vệ nàng và cù hiểu tinh Cô hiểu tin đứng bên cạnh nàng gấp đến gãi đầu. Tam Nguyệt tỷ, ai chuyện khác không nói, nhưng lần này là muốn thả Loan điểu xuất thế đó. Loan điểu thoát ra, sinh linh đồ tháng đó. Tam Nguyệt tỷ sao để mặt mèo yêu làm chuyện sai trái này? Kỷ Vân Hoa lặng lặng nhìn Tuyết Tam Nguyệt, người khác không hiểu nàng ấy, nhưng mà nàng hiểu. Nàng ấy rất yêu ly thù, giống như trong hí văn viết một đời sinh tử. Thậm chí trong lúc ly thù dùng mạng để đổi lấy âm mưu ủy kế của mình Nàng cũng không nỡ phá nát Tuyết tàm nguyệt Đây không phải là lúc người nghĩ đến chút nữ nhi tình trường này Rốt cuộc tiếng phường kêu lên cũng đánh đứt lời nói của Lâm Hảo Thanh Mặt đất rung chuyển rất mạnh Càng lúc càng rung kịch liệt Tất cả đều hiển thị rõ trước mặt tuyết tàm nguyệt Nhưng nàng chỉ lặng lặng nhìn ly thù Nhìn gương mặt nghiêng của hắn trong trận pháp màu máu đen cuộn trào kia Mặc kệ cuồng phong đang lay động tay áo cùng mi mắt nàng. Người có phải từ lúc bắt đầu đã có những toan tính này? Ly thù cắn rằng, trận pháp đánh thức thanh vũ loan điểu đồng thời cũng hút cạn cả sinh mạng của hắn. Ta lấy thân ta, hỗ trợ người phá trận, chính là dùng mạng phá trận, chính là ý tứ quyết tuyệt đến thế. Thức tỉnh thanh vũ loan điểu, phá vỡ thập phương trận pháp. Một sáng một chiều, vốn dĩ không thể làm được Trong cùng phong, âm thanh của nàng rất nhỏ Nàng cũng không để ý tới lời nàng nói có truyền đến tai ly thù hay không Nàng chỉ chăm chăm nhìn hắn Giống như nói cho hắn nghe Cũng hệt như nói cho chính mình nghe Muốn phá vỡ thật phương trận Chỉ có thể tìm được 10 cái mắt trận Mới có thể tế máu thành công Ly thù Người trong người yêu cốc tìm mười cái mắt trận hết bao nhiêu thời gian. Chỉ vì thả nàng ta ra, người đến mạng cũng không cần rồi. Cũng không cần ta rồi. Đôi mắt ly thù đỏ tựa máu, giống như căn bản không nghe được lời nàng nói. Tại sao vậy? Giống như trả lời chất vấn của tuyết tam nguyệt, lúc này trên trời đã vang lên một tiếng phượng kêu, mặt đất kịch liệt nứt ra làm đôi. Nhất thời không khí ngưng trệ, thệt như trong mộng cảnh trước mắt Chỉ vân hòa chỉ thấy một chiếc lông vũ màu xanh khẽ lướt qua màu lông xanh biếc tự như được trời cao luyện thành một tiếng động cực lớn vang lên thân vũ loan điệu phá đất thoát ra. loan điệu dương cánh đôi cánh tự mây bay vọt lên cao nhất thời cuồng phong nổi lên cả khoảng trời đảo loạn cây cối trong người yêu cốc bị bẻ gãy núi đá vỡ vụn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 thân hình của nữ tử thước tha mà dung mạo, hư nhiên là giống tuyết tam nguyệt đến bảy phần. đột nhiên kỹ vân hòa chợt nhớ đến câu tuyết tam nguyệt từng nói, gác tự cố nhân nguy". hóa ra là có ý tứ này, hóa ra đây chính là một cảnh gác tự cố nhân nguy. trong lúc tất cả mọi người đều tập trung vào thanh vũ loan điệu, chỉ mỗi mình kỹ vân hòa nhìn nơi tuyết tam nguyệt đang đứng. trận pháp của ly thù nhạt dần sinh mạng của hắn cũng như vậy hắn lẳng lặng quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang cũng giống như đang nhìn tín ngưỡng của bản thân hắn nhếch môi cười không giống như sinh mệnh đang điêu tàn mà tự như nắng ấm tháng hai khiến cho băng tuyết tàn chảy hoa xuân nở rộ tuyết tanh nguyệt ở sau lưng hắn cũng đưa mắt nhìn ánh sáng ấy nhưng trên mặt nàng không còn chút huyết sắc cả gương mặt trắng bịch sau khoảng mơ hồ loan điểu vừa xuất thế nhưng lúc còn suy nhược giết lâm hảo thanh căn bản không thèm tìm hiểu rắc rối tình thù giữa ba người họ hắn giờ kiếm lên ra lệnh mọi người lập tức thanh tĩnh lại ngựa kiếm ở giữa không trung tụ thành một trận pháp màu vàng trận pháp giống như một lồng giam hình tròn mà thanh vũ loan điểu bị nhốt ngay giữa tâm các ngự yêu sư trong trận pháp không ngừng đọc chú ngữ khiến ánh sáng vàng rực lên Nữ tử áo xanh khẽ nhếch môi, tà tà cười. Không nói lời nào, chỉ nâng tay chỉ về một hướng. Một tiếng thanh thúy vang lên, trận pháp được hơn trăm người yêu sư ở không trung kết thành bị phá vỡ. Tất cả những người ấy không chết cũng bị thương, tự như bụi trần bị thổi một cái sẽ bay tán loạn. <cười> Bây giờ người yêu sư cư nhiên đã dùng loại trận pháp thấp kém này để khống chế ta. nàng ta từ không trung đáp xuống. Chân vừa chạm đất, một cơn gió nổi lên cuốn bay tất cả bụi bặm. Nàng từng bước từng bước đi đến bên ly thù, dung bạo bảy phần tương tự với tuyết tam nguyệt, nhưng bước đi thước tha ma mị hơn nàng ấy nhiều. Ly thù, bọn họ cũng phải điên rồi chứ. Ly thù nhìn nàng ta, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lập tức phun ra một búng máu xuống đất. Nàng ta ngẩn người, bước nhanh đến bên hắn, tự như một cơn gió dừng trước mặt hắn.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 Mà động tác này giống như lấy đi toàn bộ sức lực của hắn Hắn thở hơn nửa ngày Hò ra rất nhiều máu Rốt cuộc nói ra một câu Thanh cơ Đem nay đi Thanh cơ nhìn tuyết tâm nguyệt một cái Nhất thời ngưỡng người Tuyết tâm nguyệt đột nhiên cười lên hừ, Ly thù ngươi khiến ta hệt như một trò cười Ly thù không nói Trầm mặt nhìn tuyết tâm nguyệt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 giống như người cũng hệt như một trò cười. Thân thể yêu quái chết đi sẽ hóa thành trò bụi, càng cường đại sẽ càng vô hình, cùng lưu lại chút dấu vết nào. Tuyết Tam Nguyệt nhìn thân thể đang chậm chậm hóa thành trò bụi của ly thù, hô hấp giống như cùng hắn ngừng lại. thanh cơ khoát tay áo, bụi trần bay lên trời, biến mất cùng chút dấu vết. Nhưng có một hai hạt bụi rơi trên mặt Tuyết Tam Nguyệt, tựa như soát lại chút hơi ấm có thể thiêu đốt lòng người đến đau đớn thân thể tuyết tâm nguyệt khẽ run thanh cơ bắt lấy tay nàng di nguyện của ly thù ta nhất định phải giúp hắn thực hiện ta đem người đi tuyết tâm nguyệt cúi đầu nhìn tay thanh cơ vẫn chưa đáp lời bên cạnh đột nhiên một đạo trường kiếm giết đến ai cũng đừng hòng đi ngư nhiên là yêu phó của cốc chủ cô yêu khanh thư đã đến Sau khi khanh thư đến, vẫn còn vô số người yêu sư, đến cả lâm thương Lan cũng ngồi trên xe lăng đến đây. Cụ hiểu tinh lúc này mới bắt đầu hồi thần, lập tức kéo kỹ vân hòa một cái. Cốc chủ đến rồi, hộ pháp, cô mau chóng đi lên, trước mặt cốc chủ biểu diễn đi. Kỹ vân hòa nhìn lâm thương Lan một cái, lại trái phải dò xét. Lúc này tất cả người yêu sư trong cốc đều nhìn về hướng thanh vũ loan điểu cung tuyết tam nguyệt. Giọng trầm thấp của Lâm Thương Lan vang vọng có người yêu cốc Hạ loạn điệu, tội không thể tha Yêu vật này cùng tuyết tạm nguyệt, giết toàn bộ Tuận lệnh Các người yêu sư đồng thanh đáp Thanh cơ khẽ cười, <cười> Được à, để lão nương vận động gân cốt Cù hiểu tinh lại vội vàng đẩy kỹ văn hòa một cái Cổ pháp, máu lên tàn nguyệt tỷ tỉ lần này khó thoát rồi Cô cũng chỉ còn cách ra sức biểu diễn thôi Cô hiểu tin tỷ Vân Hoa quay đầu Sắc mặt trận trọng chưa từng có Đi Muốn rời khỏi người yêu cốc Bây giờ chính là cơ hội trời ban Cô hiểu tin ngẩn người H Hộ pháp Cô đây là Lời này hắn cũng không dám nói ra Chỉ có thể dùng khẩu hình Muốn trốn hả Đúng vậy, kỹ vân hòa muốn trốn Nhưng không lập tức hành động Nàng quan sát tình trạng hiện tại Lâm thường làng đem tất cả người yêu sư đến đây tuy nhiên thả thanh vũ loan điểu Người yêu cốc nhất định bị triều đình trách phạt Lão nhất định phải dùng toàn lực ứng chiến Nhưng sau khi các người yêu sư bị thuốc độc của đại quốc sư khống chế Thiên hạ này sớm đã thất truyền người yêu thuật Để đối phó với đại yêu quái như loan điểu này Bây giờ cho dù tập trung toàn bộ lực lượng người yêu sư cũng không nhất định có thể đấu lại Loan Điễu. Cho nên trận chiến này, nhất định sẽ thua. Nhưng Loan Điễu vừa tỉnh, lực lượng vẫn chưa hồi phục hết, chắc chắn không thể trụ lâu. Nàng ta cũng không có nhiều tinh lực để đại khai sát giới. Cho nên đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, đây là cơ hội rời khỏi tốt nhất. Trừ Tuyết Tam Nguyệt và Cù Hiểu Tinh, trong người yêu cốc cũng không ai hiểu rõ nàng. Nếu như Tuyết Tam Nguyệt sẽ bị đem đi, Nàng chỉ cần được cụ hiểu tình rời khỏi Nhưng cơ hội này vào phòng cốc chủ trộm giải dược Liền có thể đi rồi Sau này người yêu cốc thương vong nghiêm trọng Lại bị triều đình trách phạt Chắc chắn đại loại Cũng không còn sức để truy đuổi ba người họ Dưới trời đất mông mông Hải ngoại tiên đảo đều có thể đi Không cần bị giam giữ trong người yêu cốc nữa Kỷ vân Hoa đem tất cả mọi chuyện xử lý rõ ràng Nàng lẳng lặng nhìn lâm thương lan Chỉ thấy lão khoát tay hạ lệnh, tất cả người yêu sư cùng chiến đấu với thanh cơ. Nàng nhìn tuyết tâm nguyệt một cái để cù hiểu tin. Đi! Tự do mà họ muốn, sau này sẽ không chỉ là giấc mơ nữa rồi. Chương 13. Cả đuôi to Người yêu sư cùng thanh vũ loan điểu ở không trung chiến đấu đủ loại pháp khí xuất hiện bên trên không ai quan tâm đến kỷ vân hòa và cù hiểu tinh đang đứng ở một bên cù hiểu tinh kéo kỷ vân hòa nhỏ giọng nói hộ pháp chúng ta cùng trốn thôi nàng nhìn trong đám người sử dụng pháp thuật kia tuyết tam nguyệt đang ngồi bất động bên chỗ ly thù hóa thành tro bụi bên cạnh nàng đã kết giới thành cơ giăng xuống các người yêu sư không tổn hại được đến nàng mà lúc này cũng không ai muốn giết nàng mọi người đều nhìn chằm chằm về hướng thanh vũ loan điểu chỉ cần giết chết loan điểu này họ sẽ lập được đại công các người yêu sư trong cốc đã được triều đình nhiều năm bồi dưỡng sớm đã không còn bộ dáng nghĩ hiệp chính trực như trước lúc này họ ngoài miệng thì hô là cứu lấy bá tánh nhưng trong tay thì chỉ muốn tranh lấy công danh muốn từ triều đình đạt được lợi ích kỷ vân hoa xác định tuyết tâm nguyệt không sao mới xoay người kéo cổ áo cù hiểu tinh. Ngươi ra khỏi cốc trước, sau đó dùng khẩu pháp lấy hoa truyền tin Sau khi lạc cẩm tan nhận được, sẽ đến tiếp ứng ngươi Nàng ta ngốc ở bên ngoài lâu rồi, rất nhiều quan hệ Ta ở trong cốc còn phải xử lý chút chuyện Sau khi làm xong sẽ đến tìm các ngươi Lạc cẩm tan, kẻ mà trời sinh đã có thuật ẩn thân Nàng ta không phải sớm đã chết rồi ư? Ờ, pháp của còn cần làm gì nữa Mau chạy đi nàng không rảnh mà nói nhảm với hắn đẩy hắn một cái xoay người chạy về hướng lâm thương lan lúc thành vũ lên tiểu xuất thế cơ hồ lật đổ cả người yêu cốc mặt đất nứt ra đất đá rơi vụn cả căn nhà đổ nát con đường núi rõ ràng trước đây đã biến mất không còn dấu vết Kỵ vân hoa tìm đến phòng của lâm thương lan chỉ thấy một mảng hoàng tịch ngay cả phòng của cốc chủ dưới sức mạnh cường đại cũng biến thành đống đổ nát Nàng nhìn đúng đổ nát này, mày khẽ nhíu chặt. Lúc phòng còn nguyên vẹn, nàng muốn tìm giải dược mà lâm thường Lan dấu đã không dễ dàng rồi. Mà bây giờ đổ nát thế này. Nhưng bất kể ra sao, vẫn phải tìm cho ra. Bên trên, loan điểu vẫn cùng các người yêu sư tiếp tục chiến đấu. Tiếng phượng kêu cũng ngừng trên trời. Điều này đối với kỹ vân hòa mà nói là chuyện tốt. Càng kịch liệt, nàng càng có nhiều cơ hội hơn. Nàng nâng tay, miệng niệm khẩu pháp đúng đổ nát trên đất chậm chậm cử động, từng mảnh từng mảnh lơ lửng giữa không trung. Không ai chú ý đến nàng, nên nàng cũng không cần che giấu bản thân nữa. Bàn tay đang nắm chặt của nàng xòe ra năm ngón tay, những tảng đá đang trôi lơ lửng bị sức mạnh vô hình trong tay nàng điều khiển nhất thời tản ra. Mỗi một tảng đá, ngói, cục gỗ đều đang trôi lơ lửng. Nàng động động ngón tay để mỗi thứ một nơi, cho đến khi các mảnh ngói đã nằm về trên nóc nhà. Một gỗ đã nằm lại vị trí cột nhà ban đầu. Mỗi một bộ phận bị vỡ nát đều đã tìm về chỗ cũ, trở về hình dạng ban đầu. Dưới những tảng đá để lại vị trí đủ to cho nàng truy vào căn phòng đổ nát. Căn phòng giống như bị bổ ra thành nhiều phần nhỏ, chỉ có thể dùng phương thức lập thể dựng lên trên không trung. Kỹ văn hoa cứ như thế lơ lửng qua các vật thể đổ nát để tìm kiếm giải dược kéo dài sinh mạng cho nàng. Tay nàng không ngừng cử động liệt như con rối gỗ đang bị điều khiển, ném đi những thứ không cần thiết, tốc độ ngày càng nhanh. Không lâu sau, căn phòng đổ nát lơ lửng trên không bị nàng bóc ra chỉ còn mỗi kệ sách. Kệ sách của Lâm Thương Lan, trước đây lúc nàng đến phòng lão báo cáo đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào có thể chạm vào. Nàng đi đến bên dưới giá sách, ngón tay chạm vào, kệ sách đã nát thành ba mảnh đang lơ lửng xuống, trên một mảnh gỗ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 Không ngoài dự liệu, bên trong hộp đừng giải dược mỗi tháng Lâm thường Lan đưa cho nàng. Điểm qua một lượt, trong hộp này có 3 tầng, đựng tầm 50 viên. Có đến tầm 50 viên. Một năm có 12 tháng, cho dù nàng không làm gì cũng có thể dựa vào hộp thuốc này qua được 3 đến 5 năm. Đất rộng trời cao ở thế giới bên ngoài, nàng không tin là trong khoảng thời gian này vẫn không tìm ra phương pháp chế tạo giải dược. Nàng đem hộp bỏ vào trong ngực áo. Xoay người ngự kiếm bay đi, quay lưng lại với tất cả người yêu sư trong cốc. Bay ra từ hướng bên ngoài cốc. Gió to nổi lên, thổi bay tóc nàng. Nàng cũng không để ý. Nàng cởi xuống ngọc bội bên hông. chiếc ngọc bội này mỗi người yêu sư đều có. Nó dùng để chứng minh thân phận của họ. Tiệm tay ném đi, mặc kệ bạch ngọc rơi tự do xuống đất. Cho dù nó nát thành thế nào chăng nữa, nàng cũng lười nhìn xem. Nàng ngự kiếm bay lên cao. Nàng tưởng rằng bản thân đã không còn chút tàn niệm nào đối với người yêu cốc, nhưng khi nàng bay qua địa lao giam giữ người cá, chân không nhìn được mà dừng lại. Không biết tại sao trong đầu nàng đột nhiên hiện lên đôi mắt quá đổi xinh đẹp của người cá kia. Kỷ vân hoa quay đầu nhìn một cái, bên kia loàn điểu vẫn còn loạn đấu với các người yêu sư. Nàng ta cùng hổ là một đại yêu quái nổi danh trăm năm trước.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 Nàng tự tìm cho mình một lý do, ngựa kiếm xuống dưới, chui vào từ lỗ hổng ở địa lao. Mèo yêu ly thù phá hủy thập phương trận, con đường trong cốc này đã trũng xuống rất sâu. Chỉ vân hòa đang vội nên nàng gấp gáp đi tiếp. Ngựa kiếm một lúc lâu vẫn chưa nhìn thấy địa lao ban đầu. Trái lại nhìn thấy ánh sáng trên mặt đất càng lúc càng xa. khí lạnh ấm ướt ở bên trong càng lúc càng dày đặc. Nàng quay đầu nhìn ánh sáng bên trên. Nàng ngựa kiếm quá nhanh. Lúc này ánh sáng đã biến thành một khe rảnh, bóng tối xung quanh cơ hồ nuốt chửng nàng. Nếu như đi tiếp sẽ càng không thấy gì nữa, rãnh sâu này rốt cuộc rộng bao nhiêu, phải đi qua bao lâu mới có thể tìm được người cá trong ngục. Bên ngoài loan điểu cùng các người yêu sư đấu thế nào cũng sẽ đi đến hồi kết, nàng hiện tại cũng không nhận biết được rõ thời gian. Trong lòng nàng có chút do dự, nhưng lại không cam tâm đến tiếp tục ngự kiếm tìm thêm một lúc. Người cá Nàng không nhìn được hô ra tiếng Âm thanh của nàng trong khe hở vang dội Nhưng không có tiếng hồi đáp Nàng thất vọng thở dài Nhìn lên trên Đột nhiên ánh sáng màu lam nhạc kẻ lóe lên Ánh sáng giao động Tự như châu quang của biển sâu uyển chuyển mê hoặc lòng người Kỷ vân hòa đột nhiên quay đầu Chỉ nhìn thấy phía trước mười trường Có một luồng ánh sáng lóe qua Trong lòng nàng như được thắp lên hy vọng vội ngựa kiếm về phía trước càng đến gần ánh sáng ấy tốc độ ngựa kiếm càng chậm lại rốt cuộc kiếm nàng dừng lại nàng dừng trước mặt người cá bị lao giam y đã trũng xuống dưới đất bây giờ người cá này đang mắc kẹt ở trong khe rãnh song sắt vẫn còn đó giam y ở bên trong nhưng y cũng hề kinh ngạc cũng không sợ hãi thản nhiên ngồi trong lòng giam tối tăm này đuôi cá xinh đẹp cực to tùy ý đặt trên đất vảy cá lấp lánh phát ra ánh sáng phản chiếu ánh sáng ở vạn trường bên ngoài Không thứ gì có thể đẹp đẽ bằng người cá cách son sắc nhìn nàng thần sắc thản nhiên dường như tất cả bụi vàng cùng do dự của nàng lúc trước đều hóa thành tro bụi bị gió cuốn đi mất nàng ở trong bóng tối nhìn y rốt cuộc giống như nhìn thấy lòng biển sâu Hóa ra y chỉ có một bộ dáng duy nhất tùy ý mỹ lệ cao ngạo cùng thản nhiên Bốn mắt nhìn nhau, cho dù hoàn cảnh hoang đường đã thay đổi nhưng ánh mắt y vẫn hệt như vậy. Kỷ Vân Hòa không nhịn được cười. hừ, cá đuôi to nhà ngươi thật dễ để ta tìm ra ngươi đó. Chương 14 Như tiên tự thần Sông sắt ngục giam kiên cố khó thể phá vỡ, dù là Kỷ Vân Hòa cũng khó làm chấn động nó, nhưng may là ngục giam đã mất đi. Sông sắc xuyên qua giữa núi không còn kiên cố lắm. Nay không cần tốn bao nhiêu sức lực dùng kiếm phá vỡ đỉnh lồng giam. Đuôi đá trên đó đã bị đục thành một cái động. Đá vụn có cái rơi vào trong khe rãnh sâu, cũng có cái rơi trên người người cá. Nàng chui qua cửa động, cúi đầu nhìn. Người cá trong ngục không hề cử động, đuôi cá đặt trên mặt đất, cả người đầy bụi cũng lười phủi xuống. Y chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc có một phần đánh giá, một phần kỳ lạ. Phần còn lại đều là sự bình tĩnh không dao động Nàng đục lỗ đến cả trên đầu toàn là mồ hôi Bụi bám đầy mặt Nhìn thấy thân sắc trong mắt người cá Nàng có chút bùng cười Hừ, Thật là hoàng đế không gấp Phải dám gấp mà Cá đuôi to Người rốt cuộc có muốn ra ngoài không hả Đầu người cá khẽ nghiêng nghiêng Sự nghi hoặc trong mắt tăng lên mấy phần Khi hình như đang hiếu kỳ Không hiểu nàng đang làm cái gì Kỷ Vân Hòa thở ra một hơi, cảm thấy người cá này lớn lên xinh đẹp, sức mạnh to lớn, nhưng đầu óc cư nhìn có chút ngu đần, cho nên mới bị bắt ha. Hừm, bỏ đi. Nàng nằm sấp xuống vươn tay, nhòi người qua lối ra ngoài cửa động mà nàng tự đục ra. Nào, ta kéo ngươi ra. Người cá vẫn như cũ bất động. Trong lúc nàng nghĩ y kỳ thực không muốn đi thì cuối cùng y cũng khẽ cử động chiếc đuôi. Đuôi cá tự như một đoá hoa sen khổng lồ quét qua đá vụn trên mặt đất. Y chậm chậm nâng người lên, trốt cuộc không khí trầm ngâm ngương động dường như, như chỉ vì cử động khẽ của Y mà lưu động trở lại. Một cơn gió nhỏ thổi đến, vén mái tóc nàng lên, cũng khiến cho giọt nước bên vách chảy xuống. Giọt nước rơi trên khuôn mặt nàng, từng giọt từng giọt chảy trên má, tự như từng vết từng vết lệ đang rơi, tùy tiện rơi trên đuôi của người cá. Nhất thời những chiếc vải trên đuôi cá phát ra ánh sáng càng thêm động lòng người Lúc gió nhẹ thổi đến, trong hư không Người cá giống như ngồi trên một giọt nước kia, lờ lưỡng bay lên Ánh sáng lấp lánh trên vải cá lay động Đuôi cá rũ xuống tan ra như lụa xa Y bay trên không trung, giống như ở trong lòng biển sâu Theo hướng nàng mà bơi đến Nàng vươn tay ngây ngốc nhìn đi Người cá này quá xinh đẹp rồi Đẹp đến lòng người Mỹ hoặc Người cá mượn sức nước Lờ lững giữa không trung Chậm chậm đến gần với cánh tay đang vươn ra của nàng Nhưng y không nâng tay bắt lấy tay nàng Chạm đến ngón tay nàng đầu tiên là gương mặt của người cá Y không muốn bắt tay với nàng Trực tiếp trôi đến cửa động Gương mặt vô ý chạm đến ngón tay nàng Khiến nàng cảm thấy bản thân hình như Đã chạm đến dung mạo của thần vật trên trời Tự nhiên có chút Bất kính Kỷ vân hòa vội vàng thu tay lại, đứng dậy trên núi đá. Người cá cũng từ cửa động nàng đục mà trôi đến, y lơ lửng như không trung. đuôi cá giống như đoá hoa sen khổng lồ ở trên không nở rộ. Vậy cá lấp lánh ánh sáng, đồng tử lên băng lặng lặng nhìn nàng. Đến lúc này, nàng vẫn có chút ngây ngốc. Người cá này, toàn thân khí tức quá thanh tịnh rồi. Lúc y thoi thóp cầm một hơi thở ở trong lồng giam nàng không phát hiện ra. Bây giờ lại khiến nàng cảm thấy bản thân giống như đứng trước mặt y đều là mạo phạm. Nàng chỉ nhìn qua tranh vẽ thư tịch, những yêu quái được người đời khấu bái như thần tựa Phật. Nhiều năm qua nàng trong người yêu cốc thuần phục hơn vạn con yêu quái. Nhưng giống như người cá này, một con cũng chưa từng gặp qua. Cũng không biết thuận đức công chúa kia rốt cuộc đã ăn gan gì. Tự nhiên dám đổi tư tâm với yêu quái này. Đi thôi. Nàng hồi thần lại, ngự kiếm thay đôi chân mình Nàng giẫm lên kiếm, quay đầu nhìn người cá một cái Ừ, ngươi có thể tự trôi hay cần ta đưa ngươi Người cá nhìn kiếm dưới chân nàng có chút suy tư Rồi vươn tay hướng về phía nàng Đại khái là, sức lực của y vẫn còn quá yếu Vẫn là cơ ý muốn nàng đưa y đi một đoạn Kỹ vân hoa có thể lý giải được vươn tay nắm lấy tay người cá Y lập tức ngẩng người Tay nàng ấm áp Tay y hơi lạnh Mắt người cá khẽ trợn to Cơ hồ đối với thân thể ấm áp Của loài người có chút xa lạ Nàng chung sức kéo người cá một cái Nhưng kéo không được Hai người lơ lửng giữa không trung tối tâm Bốn mắt nhìn nhau Nàng có chút khó hiểu uhm, Người đây là có ý gì Người cá vẫn chưa đáp nàng Đột nhiên trong khe sâu lóe lên ánh kim quan Nàng cúi đầu nhìn một cái Không hay rồi, lão già kia khởi động đại thập phương trận. Thập phương trận bị phá, nhưng căn cơ vẫn còn. Các đời cốc chủ người yêu cốc đều sẽ truyền miệng về mắt trận tạo thành trận pháp của thập phương trận. Bây giờ Lâm Thương Lan mặc dù không có cách nào hoàn toàn đáp lại thập phương trận, nhưng nếu như hắn giúp hết sức, toàn lực điều động pháp lực còn sót lại của thập phương trận, dùng để đối phó với thành vũ loàn điểu vẫn có thể được. Nơi kỹ văn hòa cùng quy cá đang đứng Cũng chính là khe sâu mà ly thù phá vỡ Thập phương Trận nứt ra Có thể mắc trận của Thập phương Trận Ở dưới khe rảnh này Lúc này Lâm Thương Lan đang điều động Sức mạnh của Thập phương Trận Mặc dù là để đối phó với Loan Điểu Nhưng sức mạnh của trận pháp tổn hại Cực lớn đến yêu quái Đi Cánh tay nàng lần nữa dùng lực Muốn kéo y lên kiếm mình Nhưng như cũ kéo không được Người rốt cuộc chưa đợi nàng nói xong, cánh tay người cá đột nhiên khẽ dùng sức. Nàng lập tức bị y ôm lấy, nhiệt độ trong lòng y vẫn khá lạnh. Làn da trên lông ngược tinh tế hơn cả thiếu nữ, nhưng vảy cá bên dưới kiên cố như giáp sắt. Lần đầu kỹ vân hòa bị một yêu quái ôm vào lòng. Nàng có chút không thoải mái, nhưng không đợi nàng giải dụa, đuôi người cá khẽ động. Bên vách lại chảy ra nước, nhất thời bị hút đến làm ẩm ướt đuôi cá của y. Trên chiếc đuôi cá cực to, ánh sáng trên vảy càng lấp lánh hơn, cơ hồ như thắp sáng cả khe sâu tăm tối. Đột nhiên lực đạo dường như đã ngưng tụ đủ, đuôi cá cực to vung lên đánh vỡ hơi nước trong không trung, dùng tốc độ mà nàng không cách nào tưởng tượng đến bay đi. À, ý vươn tay lúc nãy của người cá này, hóa ra là muốn chê bai nàng. Chê bai nàng tự nhiên vẫn còn dùng ngữ kiếm sử dụng phương thức di chuyển vừa lạc hậu vừa chậm chạp như thế này hừm thật sự là xin lỗi vị cá đuôi to này kỹ vân hòa nghĩ có lẽ bị giam mười mấy năm người yêu sư sớm đã mất đi linh hồn nàng cũng không nghĩ đến yêu quái ở thế giới ngoài kia đương nhiên đã có phương thức di chuyển cao cấp như vậy rồi cá đuôi to cho ngươi thêm chút nước có phải ngươi sẽ bay lên trời được không kỹ vân hòa mở miệng nói đùa nàng ngẩng đầu nhìn y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 Đưa ra câu trả lời chính chắn thế này Thật sự là quá đáng yêu rồi Nàng cong cong khóe môi Sau đó ý cười trên mặt nàng chợt tắt Ý lòng đất sâu thẳm kia, Ánh sáng của thập phương trợn hệt như Một con kim long cực to Từ mặt đất chui lên Từ sau lưng nàng quét đến Người cá lập tức chuyển sang hướng khác Tránh qua kim quang Đồng thời bay cao một chút Nhưng chuyện này vẫn chưa xong Sau đạo kim quang thứ nhất vừa lao ra Mặt đất lập tức phóng ra đạo Kim Quang thứ hai Kim Quang sông thẳng lên trời Kỷ Vân Hoa có thể nhìn thấy ánh sáng chói rực trên đỉnh đầu Dường như vương tay đã có thể chạm đến được Nhưng đạo Kim Quang thứ hai thì đất sông lên kia như có sinh mạng Sau khi bay lên trời lại chuyển hướng lao thẳng về hướng người cá mà giết đến Người cá mượn lực của sức nước Trái phải né tránh Đang lúc khẩn trương Đột nhiên đạo Kim Quang thứ ba phóng điện từ dưới đất chui lên cẩn thận nàng cao giọng hô một tiếng người cá cúi đầu nhìn nếu như bây giờ y tránh khỏi đạo kim quan thứ hai lơ lửng giữa không trung thì kỷ vân hoa nhất định bị đạo kim quan thứ ba công kích trúng hai ngón tay nàng hóa kiếm muốn tạo cho mình một lá trắng nhưng lá trắng chưa kịp thành hình nàng đã cảm thấy bọn họ đã ngừng lơ lửng trên không người cá này người cá này Tự nhiên không định tránh khỏi đạo kim quan thứ hai Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngẩn người, trong ánh điện đá lửa, người cá lập tức bị đạo kim quang thứ hai đánh trúng. Y làm sao có thể dùng chút uy lực còn sót lại để chống đỡ thập phương trận được. Kỷ Vân hòa được Y bảo hộ trong lòng, đôi mắt trừng to, không thể tin được. Yêu quái này dùng chính thân thể của mình, Y thay nàng bị thương. Ở ngoài kia bên cạnh tiếng kêu dài của thanh vũ loan điểu, Người cá ôm kỹ vân hòa rơi vào ánh sáng của thập phương trận. Vẫy cá cùng bọt nước theo họ từ khung trung rơi xuống, lần nữa rơi vào vực sâu vạn trường ở bên dưới. Trường 15 Lúc kỹ vân hòa tỉnh lại, nàng tưởng chừng như bản thân đã chết rồi.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 Ẩn mạch của người yêu sư bẩm sinh đã vô cùng mạnh mẽ Tuy rằng tuổi càng cao thì ẩn mạch sẽ yếu dần Nhưng không hề mất đi Sông mạch chính là minh chứng để nhận biết người yêu sư Nếu sông mạch càng mạnh Thì linh lực hấp thụ sẽ càng cường đại Triều đình mỗi năm đều sẽ chọn ra những đứa trẻ có sông mạch Cách ly chúng khỏi phụ mẫu Đưa chúng phân bố đến bốn nơi ở của các người yêu sư Những đứa trẻ có sông mạch cường đại nhất Thì sẽ được đưa đến phủ quốc sư Trở thành địa tử của quốc sư Làm việc cho quốc sư sống nhiều năm ở bốn nơi người yêu sư Chỉ có mỗi mình tuyết tam nguyệt Nhưng trong phủ quốc sư Mặc dù không có nhiều người yêu sư Vang nhanh thiên hạ Nhưng lại xuất hiện không ít sát thủ giỏi Thay triều đình ám sát người yêu sư và yêu quái Kỷ vân hòa vỗ vỗ đầu Kéo suy nghĩ đang trôi xa trở về Nàng lúc trước Vẫn có thể tự cảm nhận được sông mạch của mình Nhưng đột nhiên sông mạch cùng linh lực biến mất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 Thương tích này, đừng nói là người bình thường Đến cả người yêu xưa thì cũng sẽ mất mạng rồi Người cá này thật sự là thay nàng đỡ thập phương trận Cố nàng một mạng Kỹ vân hòa nhìn người cá đang nằm sấp trên đất Đôi lúc nàng cảm thấy người cá này không phòng bị nàng Tự nhiên dám lộ ra toàn lưng thương tích đối diện với nàng Tại sao chứ? Chỉ vì trong ngục nàng đã chữa trị vết thương cho y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 Cố nhìn cơn đau xuống dưới bụng, trầm ổn đáp. là đỡ đạo đó thì chỉ bị thương, Nhưng nếu nàng đỡ thì nhất định sẽ chết. Ừ, lý do chỉ đơn giản vậy sao? Chỉ là một câu trả lời đơn giản, Thậm chí so với lý do nàng nghĩ còn đơn giản hơn. Lúc đối với Lâm Hạo Thanh, Khi xem hắn như kẻ địch nên thà chết cũng không khuất phục. Nhưng đối với Kỷ Vân Hòa, Khi không xem nàng như kẻ địch, Nên dù bị trọng thương cũng muốn cứu nàng Làm người yêu sư nhiều năm như vậy Nàng chưa từng nhìn thấy yêu quái cứng đầu như thế này Một bên có giữ sự sắc bén Một bên lại đối với mình ôn nhu như vậy uhm, Đa tạ ngươi Nàng nói Không cần đa tạ Cứ thế một câu hỏi một câu đáp Cho dù tình hình tệ thế nào Y vẫn duy trì lễ độ Kỷ Vân Hòa cảm thấy người cá này thật thú vị vết thương đau không nàng hỏi rất đau y thành thật đáp thực sự làm cho nàng có chút đau lòng ta hiện tại không có linh lực không thể sử dụng pháp thuật không tạo ra nước được không sao y vẫn bao dung trả lời nàng kỹ vân hoa nhìn không được cười khẽ nàng nhìn người cá y ngồi yên trên đất chuyển mắt nhìn về hướng nàng y muốn nhìn nàng Kỷ Vân Hòa chỉ đến ngồi xuống trước mặt y, nàng nhìn hai mắt y nói um, Trên người ta không có thứ gì có thể chữa trị cho người, chỉ có thể đi xung quanh xem thử E là chỉ tìm được chút nước có thể giúp người dễ chịu đôi chút Người ngồi đó đừng cử động, đợi ta trở về Được, thật là ngoan ngoãn ngoài dữ liệu của nàng Nàng nhìn gương mặt của người cá có thể là trọng thương lần nữa nên vẻ đẹp như tiền tự phật át ra ánh sáng rực rỡ của y giảm đi ít nhiều hơn nữa lời y nói khiến nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người kéo gần không ít lúc này nhìn người cá ngoan ngoãn nàng một phút xúc động kim lòng không đậu và vươn tay ra người cá bất động ngây người nhìn tay nàng xoa đầu y giống như xoa đầu động vật từ đỉnh đầu vuốt nghe mái tóc bạc của y cứ thế vuốt xuống nàng xoa đầu y Cảm thấy tóc y mềm mượt như tơ lụa. Không có lồng của động vật nào có thể sánh bằng được. Nàng khẽ nhất môi cười. Kỳ thực, nếu như có cuộc sống tự do, nàng nhất định sẽ nuôi một con chó to. Như vậy là có ý gì thế? Người cá đối với hành động của kỹ văn hòa vô cùng tò mò. y da, trong lòng nàng thầm nghĩ. Hỏi ra câu hỏi này càng khiến người ta cảm thấy y rất đáng yêu nha. Ừm... Uhm... Cái này... Nàng xoa xoa đầu y, dùng biểu tình nghiêm túc chống hệt y trả lời. Ừ, khi con người bị thương, cái này là một thủ pháp khiến họ dễ chịu một chút. Còn người, xoa xoa một chút là khỏi ư. Nàng vừa xoa đầu y, mặt vừa không đổi sắc đáp. Ừ, xoa xoa một chút là khỏi ngay. Người cá cũng thành thật hỏi. Sao ta vừa không thấy khỏi nhỉ? Chả khỏi nhanh thôi. Ừm. Người cá lại đợi một lúc. Thật là một pháp thuật vừa chậm vừa lâu. Kỷ Vân Hòa không nhìn được cười. Cuối cùng thu tay. vùi đầu tìm áo ngoài rơi trên đất của mình. Sau đó kéo ra một sợi dây đưa cho người cá. Ừm. Nơi này trải dài vô tận. Trên trời dưới đất đều là một màu vàng. Người giữ giúp ta một đầu dây. Ta đi tìm nước. Sau đó sẽ theo sợi dây này mà về. Ừm. Người cá cột sợi dây mà nàng đưa vào ngón tay, sau đó buộc mực giữ lấy áo ngoài của nàng. Ừ, người biết không, con người vẫn có một truyền thuyết. Truyền rằng nếu như hai người cùng cột dây đỏ vào ngón tay sẽ tạo thành sợi chỉ nhân duyên, cùng nhau bạc đầu dai lão. Nàng đứng dậy, di chuyển theo hướng kim quang bên ngoài. cá đuôi to, người nhất định phải giữ chặt đồ dây nha. Ta có thể trở lại hay không, có thể sống đến già hay không